Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Kinh Sĩ Hoàng Hà Quỷ Quan Tác giả nằm Phái Tam Thúc Xin đọc Lưu Hà truyền do Cộng đồng Audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy like và chia sẻ trang web lạchồncốc.com để ủng hộ cho Cộng đồng Audio Lạc Hồn cấp Trường thứ 20 quyển thứ nhất Chạm Giang Xe lửa sau khi chạy qua trạm Giang Không biết vì nguyên nhân gì Phải khởi động chế độ rừng khẩn cấp Ở miệng đường hầm tử thượng Xuyên núi Miu Tử Lĩnh Các hành khách ngồi cạnh cửa sổ Đều thò đầu ra ngoài ngó nghiêng Muốn xem thử xem Có chuyện gì xảy ra Đáng tiếc là Mây đen che kín bầu trời Nhìn trước nhìn sau, đều mơ mơ ảo ảo, giống như đang bị rơi vào một thế giới quỷ sỉ, thần bí. Đợi tới mười mấy phút sau, xe lửa vẫn chưa khởi động trở lại. Lưu khách đã có phần thiếu kiềm chế, bắt đầu xuất hiện những tiếng chửi rùa. Thiêu gia cũng nhìn không được, nói với Lưu Cương. Tôi nói với anh này, các anh nuôi bảo an không phải là mẹ kiếp ăn cơm chùa à? Sao còn không mau cho hai tên đội trưởng đi xem xét thử Chờ dân chúng tạo phản nữa phải không Liệu cường cũng không biết trước Tình huống trước mắt Lôi đi trong toa lại đầy áp người Không có cách nào hơn Đành mở cửa xe Thét to về phía trước Mấy toa xe phía trước gào thét báo trở lại Cũng không biết có chuyện gì xảy ra Tôi nghĩ chuyện này có điểm kỳ lạ Về lý mà nói Trước khi xe lửa dừng tạm thời Trong toà xe sẽ phát ra thông báo Hai lần qua radio Nhưng vừa rồi Chúng tôi cũng không nghe thấy gì Tôi với thiếu gia Luôn mồm chém gió Có khả năng không nghe được Nhưng Vương Nhát Nam Thì thân trọng tìm mỉ Không thể nào có chuyện bỏ qua Thông báo trọng yếu như vậy Như đã nói qua Ít nhất thì xe lửa Cũng không nên dừng ở miệng đường hầm tử thượng. được sắt đi Thọ Quang, Bắc Kinh, Cát Nhĩ Tân, Tây An, Ô Lỗ Mộc Tề đều qua đây. Chờ đợi lâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc giao thương buôn bán. Liệu cường cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện. Nói với chúng tôi, trước mắt hãy cứ ngồi xuống, để anh ta lên đầu xe xem thử. Thiêu gia đang vô cùng bức bối khó chịu. Lên nói cùng đi đi Ở đây đến chân cũng không nhấc lên nổi Đang lúc cần vận động Hi thở chút không khí Chúng tôi nhạch từ trên xe xuống Lưu Cương soi đèn pin Dọc theo đường sắt Đi tới đầu xe Nhìn thấy hình như có vật gì để trên đường sắt Chúng tôi đi lên phía trước kiểm tra Phát hiện vách núi sụp xuống Nhiều cảnh cây khô Quân lấy đất đá cùng bùn nháo Xem ráng vẻ Có lẽ là sạt lở núi Thiếu gia chọc chọc phía sau hắn một chút Khẽ nói Lưu Cương tình hình thế nào Anh báo cáo với thủ trưởng một chút Ở đây đã bị như vậy Xe lừa có thể chạy tiếp không Lưu Cương lắc đầu nói Chạy cái đầu anh Núi sạt lở như vậy là tai nạn lớn rồi Phải mau chóng bao lên cục đường sắt Chuyện này rất lôi thôi Em rằng trong vòng một ngày Sẽ không thể xử lý xong được Tôi nghe thấy rổ thầm trong lòng một tiếng Mỗi một phút trôi qua Đối với chúng tôi Đều vô cùng trân quý Lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi Để lãng phí một ngày chứ Vội hỏi các hành khách trên xe lửa kia Thì phải làm sao Lưu Cường nói Một là chở trong xe Dù sao trên xe cũng có cơm ăn Nếu không thì chỉ còn cách đi bộ Đến trấn trước mặt Sau đó chờ xe cứu viện thôi Tôi ngọc đầu nhìn lên núi Một màu đen nhánh Núi cao vạn trường Giống như răng nanh của mãnh thú Tràn ngập khói mù màu xám cho Giống như một đường hào Vào quanh núi vậy Có mấy ngọn đèn điện lấp loáng trên núi Không biết là ai đang ở trên đó Tôi thậm tính toán một chút Nếu ngồi trong xe lửa, chờ qua một ngày, hòa thật là quá lãng phí, liền nói với Lưu Cường. Nếu đi bộ từ đây tới cái bên đỏ mà anh nói, mất bao nhiêu thời gian? Lưu Cương nhầm tính một chút rồi nói, cũng phải mất khoảng 4 giờ, nếu như đường núi dễ đi. Tôi quay đầu lại nói với Thiếu Gia, bọn ta không có thời gian ở lại đây ăn cơm với Lão Lưu, đúng không? Lên đường nhanh thôi. Lưu Cương cảm thấy rất kỳ lạ Ba người có chuyện gì thế Đi đầu thai hay sao Mà phải vội vã như vậy Thiếu gia nói Không phải nói quá đâu Nếu không tranh thủ thời gian Thì bọn tôi cũng coi như là đi đầu thai thật đó Chúng tôi quay trở lại xe Lưu Cương liền thông báo tin tức này Trên xe rào rào như ong vỡ tổ con người kêu trả vé Có kẻ chửi cha chửi mẹ Liệu cường cũng thường xuyên đối mặt với tình trạng này, liền nói với bọn họ Muốn đòi trả vé thì lên toa tàu, lên toa đầu tìm trượt xe, tôi không có nhiệm vụ nha Liền nột lên những tiếng rào rào, chạy theo hướng đầu xe, tôi cười nói Tiểu tử nhà anh cũng rảnh quá ha, chuyện này sao không giao cho bộ phận radio làm là được rồi Ai bảo hắn mỗi tháng cầm 5 đồng 4 làm chi, đó cũng chính là việc của hắn. Lưu Cường nói mở đường để chúng tôi thừa dịp này, chuẩn bị hành lý. Nếu không chút nữa trưởng xe lệnh xuống, không cho phép ai được xuống xe, vậy thì bọn tôi muốn đi cũng không được. Bọn tôi mang hành lý, đang chuẩn bị đi xuống. Bỗng nhiên, ở chỗ ngồi phía sau bọn tôi, có một người trung niên răng vàng khè Đột nhiên gọi một tiếng Mấy vị chờ chút Tôi nhìn qua Không nhận ra hắn Nghĩ rằng hắn nhận lầm người Không thèm để ý đến hắn Ôm quyền nói với Lưu Cương Người anh em Bọn tôi đi đây Cảm ơn nhiều nhé Vừa nói vừa cùng bọn thiếu xa Nhảy xuống xe lửa Lưu Cương chỉ phương hướng cho tôi Bọn tôi liền vội vàng chạy đi Vừa chạy chưa được mấy bước Phía sau lại có tiếng người gọi Mấy vị chờ một chút Tôi quay đầu nhìn lại Thì ra chính là gã răng vàng khè kia Đã xách hành lý cùng xuống Vội vàng đuổi theo chúng tôi Thiêu gia ngạc nhiên hỏi Gã này muốn làm gì Tôi nói Đừng để ý đến hắn Ở đây người đại sang năm Bắc Loại nào cũng có Bọn lừa gạt cũng nhiều Bọn ta cứ đường ai nấy đi thôi Chúng tôi không để ý tới hắn đang hò hét đằng sau Có điều Chạy một lúc Thì hắn cũng bắt kịp Đến gần chúng tôi nói Tôi nói sao mấy vị không nghe được chứ Hay là khinh người Không thèm để ý tới người khác thiếu gia nói Anh là ai Bọn tôi đâu có biết anh Anh gọi làm gì chứ Xong bằng khè kia vừa nghe Cười khà khà nói Tôi hiểu Có điều có người gọi các anh Có khi nói không chừng Cũng là việc tốt Các anh ít nhất cũng phải trả lời một tiếng chứ Tôi một người Các anh ba người Không làm thịt nổi các anh Các anh sợ gì chứ Vừa nói vừa đưa điếu thuốc ra Thiếu ra là con nghiện thuốc Vừa nhìn liền nhịn không được Nhận lấy Gó gó trong lòng bàn tay Xong vàng khè lại đưa cho tôi Tôi hỏi Anh đừng có tính giở trò Có chuyện gì nói mau Giang vàng khè nói Vừa mới rồi trên xe Nghe mọi người nói chuyện Không phải các anh định đến chấn Sa điển hạp khẩu sao Vừa hay nhà tôi cũng ở khu vực đó Đang nghĩ một mình đi đường núi Không an toàn Đúng lúc các anh cũng định tới đó Liên muốn kết bạn đồng hành Tôi nhìn giang vẻ của hắn Cũng không thể phân biệt Là hắn nói thật hay là láo Có điều hắn chỉ có một người Cũng không thể làm gì ba người chúng tôi Liền yên lòng nói Vậy được Bọn tôi còn đang sở không tìm được đường Vậy bọn tôi đi theo lão ca vậy Được rồi được rồi Hắn vội vàng gật đầu Nói xong liền giúp bọn tôi mang đồ Nhau con rất gian manh Liền đưa hết đồ cho hắn Luôn mồm kêu đại gia ngọt sớt Bọn tôi đi dọc theo đường sắt Đường núi bên cạnh đường sắt Tương đối bằng phẳng Chúng tôi tạm thời có thể đi ổn Có điều đường núi có rất nhiều đoạn cua Hơn nữa còn phải qua đường hầm Trong đường hầm một màu tối đen Không thể đoán trước tình hình sẽ xảy ra 4 giờ đồng hồ trôi qua rất nhanh Chẳng mấy chốc Chúng tôi đã nhìn thấy ánh đèn phía trước Đã tới thôn Trang Quả thật là may mắn Có răng vàng khẻ dẫn đường Chúng tôi mới có thể đi qua đoạn đường này nhanh như vậy Hắn dẫn chúng tôi đi qua rất nhiều đoạn đường mòn tránh được mấy đoạn nguy hiểm Chỉ có điều toàn mỏ mẫm trong đêm đen Chúng tôi cũng hoàn toàn không biết Suốt cuộc là đang ở nơi nào Chúng tôi theo sang vang khè Tiến vào trong thôn Hắn hỏi mấy người chúng tôi đã có chỗ nghỉ chưa Không ngại thì qua nhà hắn ngủ Tôi nói không cần chỉ cần tìm một nhà nghỉ nhỏ nhỏ là được, hắn nói, cái gì mà tìm, nếu có nhà nghỉ thì tôi cũng không bảo các người qua nhà tôi. Mười mấy mấy rậm quanh đây, một cái nhà nghỉ nát cũng không có đâu. Nếu các người không muốn qua nhà tôi thì cũng chỉ còn cách ngủ ngoài đường mà thôi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, không còn cách nào. Nửa đêm, nếu như quả thật phải qua một đêm không ngủ, vậy thì ngày mai chúng tôi cũng không cần làm gì nữa. Chúng tôi tới nhà răng vàng khẻ, hắn tên là Lỗi Phu, vợ đã chết, có một con gái. Hắn nói con gái chuẩn bị cho bọn tôi mấy món đồ ăn, lại mở mấy chai rượu ra. Chúng tôi đã qua một đêm, không ăn uống gì, bụng đói mèo, nên cũng không khách khí cầm ăn luôn. Vừa ăn, chúng tôi vừa hòa chuyển nơi đây, vừa chém gió tân bừng chuyện thu đồ cổ, chuyển trộm mộ. Chẳng mấy chốc đã giống như quen biết từ lâu Xăng vàng khẽ cũng thao thao bất tuyệt Sựa vào lời ra Đồ truyền trên đời Có điều tôi cũng không nghe thấy có tin gì Liên quan đến quạc xuyên vương lưu khứ Chỉ biết chỗ này Đã rất gần với chấn sa điển hạp khẩu Từ đây ngồi thuyền Chưa một giờ đồng hồ là đến Xăng vàng khẽ nhìn chúng tôi Cũng không phải là người bản xứ Liền hỏi chúng tôi muốn tới thôn nhỏ đó làm gì Tôi tính toán trong lòng Liền nói Anh em chúng tôi tới chấn nhỏ đó Chủ yếu là để tìm phần mộ tổ tiên Quê quán của chúng tôi đều ở khu vực này Sau đó quốc dân đảng bắt Tráng Đình Cha tôi liền bị bắt Chiến dịch hoài hải nổ ra Cha tôi đi theo chính nghĩa Rồi định cửa ở Tô Châu. Có điều phần mộ tổ tiên thì vẫn ở đây. Bây giờ thì lão gia cũng già rồi. Nghĩ rằng lá dùng về cổi. Nên mới nói bọn tôi có xem thử một chút. Liền hỏi hắn. Ở trấn Sa Điền Học Khẩu. Nơi nào có phong thủy tương đối khá. Có thể đặt mộ phần. Xong vàng khè lắc đầu nói. Hắn có từng nghe qua ở đó. Có nơi có phong thủy tốt. Có điều chỗ đó cụ thể ở đâu Thì hắn cũng không biết Nhưng chuyện nhạy cảm thế này Nếu không phải bạn đồng hành Trong chuyến đi này Hắn cũng không dám nhiều lời Nói xong lại như chật nhớ ra điều gì Gá tiếp Nếu thực sự muốn tìm chỗ phong thủy tốt Mọi người phải đi núi khổng tước Vào sâu một chút xem thử Phong cảnh ở đó rất tốt Có điều phong thủy có được hay không Thì tôi cũng không dám chắc Có điều phải cẩn thận một chút Mùa này giã thú nhiều Đường núi không dễ đi Hơn nữa không cẩn thận Có thể đụng phải sân đổ đấu Tôi khẽ sừng sốt hỏi đồ đấu là cái gì Xong vàng khè hát miệng Cười một tiếng thần bí nói Không phải chứ Người phù hạ đông chúng ta Ngay cả đổ đấu là gì Đại gia cũng không biết Anh cũng chớ có giả bộ như vậy chứ Thiêu gia nói với tôi Đồ đấu chính là trộm mộ Chính là nam ba tử đó Tôi ổ lên một tiếng Nhủ thầm trong lòng Hóa ra cái nghề trộm mộ này Quả thật là không ít tên gọi Xong vàng khè vừa nghe thấy tôi quả thực không hiểu liền hỏi Vì đại gia này không phải là người ở đây hả Tôi nói Chúng tôi từ sân tây tới Hắn nói Vậy anh không biết rồi Thế núi bên kia không tốt Không thích hợp táng người, khác với phía bắc chúng ta. Anh nhìn cảnh quan trong núi này đi, đi vào sâu, hẳn không ít cổ mộ. Thời điểm cách mạng văn hóa, căn bản không có ai động tới. Bây giờ lại có người bắt đầu đào bới rồi. Tôi vừa nghe liền cảm thấy, gã này có vẻ rất hiểu biết. Bọn tôi mặc dù làm về đồ cổ, nhưng trồm mộ lại là một phạm vi khác. Chúng tôi căn bản không phải dân chuyên nghiệp. Liền thành giáo Đại ca quả thực hiểu nhiều biết rộng Đã từng nghiên cứu qua sao Cũng không thể gọi là nghiên cứu Hắn cười nói Chẳng qua là cũng biết sơ qua mà thôi Tôi nháy mắt với thiếu gia Liền hỏi hắn Khu vực gần đây Đã từng xuất thổ di tích nào tương đối lớn chưa So với bản đồ Có thể hình dung Nơi đó là một mạch đất trống Có một số công trình kiến trúc cổ đại Hoặc là một cái hang huyệt Nếu Quảng Xuyên Vương Có thể xây cất lăng mộ ở đây Nói không chừng chỗ đó đã bị phát hiện Răng vàng hè nhìn chúng tôi nói Cái đó thì tôi không biết Có điều tôi nghe ông già nhà tôi nói Trong núi khổng tước Có một ít cổ mộ Mùa hè thường xuyên nghe được tiếng nổ trong mộ Đại khái là Chỗ đó phong thủy rất tốt Có điểm không tốt đó là Theo truyền thuyết Thì môi cổ mộ lớn nhất táng bên trong một cái đầm sâu Trong đầm có rồng Tuyệt đối không thể xuống Thiêu gia hỏi Truyền thuyết này có thể là thật không? Anh nghe được ở đâu vậy? Xăng vàng khè thấy chúng tôi có vẻ tin sái cổ Cười lớn nói Hà hà Ai ra Các người từ vùng khác tới Cũng không chịu xem thử chỗ này là địa phương nào chứ Thật là Loại truyền thuyết của mộ này Chúng tôi rất nhiều Vùng nào cũng có Các anh chưa có nghe thôi Xăng phẳng khè uống rượu xong Cũng mệt mỏi Liền chắp tay nói Hắn muốn đi ngủ Hắn cùng con gái ngủ một phòng Chúng tôi ba người Ngủ trong phòng khách Tôi nhìn xăng phẳng khè vào phòng Liền thảo luận với bọn thiếu gia Quyết định ngày mai Sẽ đi núi khổng tước Theo như địa điểm bản đồ kia chỉ dẫn Vị trí đó chắc chắn là ở trong núi nó không chừng Chính là cái cổ mộ Xăng vàng khè nhắc tới Cũng chính là lăng hoặc xuyên vương Chỉ cần có thể tới được Phạm vi địa điểm đó Với bản đồ trên tay chúng tôi Và cả mù mờ phong thủy chúng tôi Cũng có thể có được cơ hội lớn Thiêu gia hỏi tôi Có điều là truyền thuyết này có đáng tin hay không Chẳng may lầm lẫn Đi tới đó quay về Cũng mất một ngày Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí Tôi nói Nếu đúng là truyền thuyết của địa phương bọn họ Vậy thì anh có đi hỏi những người khác Kết quả cũng vẫn sống nhau Chẳng bằng cứ tin tưởng hắn một lần Hơn nữa Hắn nói trong núi khổng tước Thường xuyên có sân trộm mộ Vậy chắc chắn phải có nguyên nhân Nói cách khác Nơi đó chắc hẳn phải có lòng mạch Chúng ta phải đi xem thử một chút Nếu quả thật có vương lăng nó không chừng Chúng ta có thể biết được cặn kẽ Chuyện gì đã xảy ra Nhà đầu nhà nam vô cùng hưng phấn Trước giờ những điều cô biết Chỉ toàn là đọc trong sách vở Lần này có thể đích thân thực hành Còn không muốn chết sao được Hơn nữa, loại của mộ cấp bậc vương lăng thế này, trước giờ đều thuộc diện nhà nước phong tỏa, hay có thể nói là thông tin vô cùng bí mật, tầm cỡ như cô bé, trước đây căn bạt là được nghĩ có thể tiến vào. Cộng thêm lần này là đi vì sinh mạng bản thân, nên không bị đạo đức chói buộc, dĩ nhiên là hưng phấn khác thường. Thật ra thì tôi với kiếu gia cũng đâu có kém cảnh. Buôn bán nhiều đồ cổ như vậy, thực ra cũng đều là cách ngoa gãi ngứa. Chú thích thành ngữ Trung Quốc hàm ý làm việc mà chưa nắm được điểm mấu chốt. Tôi có nằm mộng, cũng mơ được vào Vương Lăng xem thử một chút. Tôi lập tức mở một cuộc thảo luận. Nếu quả thật có cổ mộ, chúng tôi cũng phải chuẩn bị đồ nghề. Chúng tôi căn bản chưa từng chỗ mộ, chưa từng nghĩ qua... Có một ngày phải hành động như vậy Nên cũng không có đồ nghề gì cả Chuyển thuyết của Giang Vàng Quá khoa trương Tôi cảm thấy chi tiết cổ mộ Nằm trong nước Căn bản là không thể Bởi vì kỹ thuật lúc đó Căn bản không thể làm được Có điều lăng mộ quảng xuyên vương Có thể là khai núi mà xây Vậy tôi thiểu Chúng tôi cũng cần thuốc nổ Thứ này chúng tôi chắc chắn Không có mang Cái này thuộc về hàng cấm, ở đây chúng tôi lại không quen thuộc. Ngày mai, chắc phải tìm sang vàng khẻ hỗ trợ. Có lẽ hắn có thể kiếm giúp chúng tôi một ít thuốc nổ đánh cá. Tôi từng nghe Nam Ba Tử nói qua, tiến vào địa cung có rất nhiều nguy hiểm, nên cần chuẩn bị nhiều thứ. Sang mai phải đi chuẩn bị ngay. Chúng tôi bây giờ quả thực cũng giống như những tay trộm mộ thực thụ. Ngủ không được Năm ba tử thực thụ Có rất nhiều quy củ Tôi kể lại cho hai người họ nghe một chút Cái này thực ra Cũng không thể nói là mê tín Thật ra Rất nhiều quy củ trong đó Là có cơ sở khoa học Ví dụ chuyển đi vào phải đốt nhang Bên ngoài có thể là vì cúng tế người chết Nhưng thật ra thì Tác dụng chính là tính toán thời gian Năm ba tử chê hương có chiều dài cố định Ý nghĩa chính là Thời gian hoạt động trong cổ mộ có giới hạn Như vậy có thể giảm bớt nguy cơ bị phát hiện Hơn nữa Thời gian ngắn như vậy Người bên trong Cũng không thể mang tất cả mọi thứ ra ngoài Tranh được vì lòng tham quá lớn Mà chúng mộ khí tới chết Những thứ này trước giờ tôi chưa từng nói qua Với hai người bọn họ Bây giờ nói qua một chút Bọn họ cũng nhìn tôi Với con mắt khác xưa Tôi cùng thiếu gia liền nói Trước mắt Chớ hưng phấn như vậy Có vương lặng thật sự hay không Chỉ là suy đoán Đến nơi đó thế nào Chúng tôi còn không biết Bọn tôi đích xác là đang mơ ngủ rồi Lúc này chúng tôi mới tỉnh táo trở lại Mấy người cũng tự cười nhạo Rồi ngả đầu nghỉ ngơi Có điều cũng không biết Ngủ được bao nhiêu thời gian Thì trời đã sáng Thật ra tôi cũng không ngủ được chút nào Lúc vụt dậy khỏi giường Thì đã thấy răng vàng khẻ Chuẩn bị xong điệp tâm Tôi nghĩ không thể ăn không của người ta như vậy Bảo thiêu ra đưa cho hắn ít tiền Sau đó thương lượng về hắn một chút Chuyển mua thuốc nổ Răng vàng khè ban đầu không chịu bán cho chúng tôi Chúng tôi phải nhét cho hắn thật nhiều tiền Còn mang giấy tờ xác nhận từ cách cục quản lý văn vật của vương nhã nam bạc chứng. Nói chúng tôi là đội bí mật khảo sát cùng bộ, muốn hắn cùng phối hợp. Hắn nhịn qua, thấy chức vụ của hai chúng tôi đều là trưởng khoa, lập tức cảm thấy kính nể, không chỉ chịu ban thuốc nổ cho chúng tôi, còn giới thiệu cho chúng tôi mấy người dân địa phương và mô giúp chúng tôi rất nhiều trang bị cần thiết cho người đi rừng. Toàn bộ đều là đồ tốt. Chúng tôi hỏi rõ đường đi cụ thể Cho đến lúc đến bến đò Rồi qua xa điện hạp khẩu Sẽ nói sau Xa điện hạp là một hạp khẩu Tức eo sông Chỗ hai quạt núi kẹp dòng sông ở giữa Của Hoàng Hà Cổ Bây giờ đã biến thành một nhánh sông Hoàng Hà Gọi là Mánh Giang Bến đò sống nước gầm gào Nhìn qua giống như một con rồng lớn uốn lượn Đối diện với sông là vách đá rất lớn, có khắc hàng chữ Cửu khúc Hoàng Hà vạn rậm xa, lãng đào mấy bá tự chân trời Tạm dịch, chín khúc Hoàng Hà cắt vàng vạn rậm, lớp lớp sóng đùa từ chân trời Nhìn ráng dấp nơi này trước kia, có lẽ cũng là một nơi thắng cảnh Người người, người thường nằm mộng cũng không thể nghĩ ra Hoàng Hà sẽ đổi dòng Trên bên đó có mấy chiếc thuyền Có điều nhìn qua Những thuyền này cũng đều đã được kéo lên bờ Tôi liền cảm thấy ngạc nhiên Chạy tới hỏi chuyện mới biết Thời gian này là mùa nước lớn Cục giao thông vận tải có quy định Tại trấn xa hạp khẩu Thuyền nhỏ 3 tấn trở xuống Không được phép chạy Cho nên những thuyền này Không chiếc nào dưới nước Được kéo lên bờ bảo trì Chúng tôi ra giá, giá tiền rất cao Cũng không có ai chịu chờ giúp Tôi nhìn thấy có mấy người Rõ ràng đã động lòng với tiền Nhưng vẫn không dám giúp Chúng tôi gấp đến độ Cứ chạy vòng quanh nhờ và bận rộn thuyết phục mất nửa ngày Một chủ thuyền nói Các người nếu thực sự Cần đi gấp chỗ nào Chọn đường núi mà đi Khẳng định là nhanh hơn so với việc chờ thuyền Ở đây chắc chắn không có ai Dám lái thuyền cho các người đâu Chấn hạp khẩu không hiểm vô cùng Không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng Mùa này tuyệt đối sẽ không có thuyền Phần lớn đều là đi đường núi cả Không còn cách nào khác Chúng tôi đành phải quay trở lại nhà răng vàng khè Hắn đang uống rượu Nhìn thấy chúng tôi quay lại Ngạc nhiên hỏi Các vị vì sao lại quay lại Tôi kể sơ qua Tình hình với hắn một chút Hỏi hắn ngoài cách đi thuyền Còn có đường nào khác để tới núi khổng tước hay không Xong bằng khè suy nghĩ một chút rồi nói Thật là Lẽ ra tôi phải sớm nghĩ ra chuyện này mới phải Anh cũng biết Đầu năm nay Đàn ông đều ra ngoài núi làm ăn Tôi cũng lâu lắm rồi Không có đưa đò Đường núi đúng là có Chỉ có điều Đường núi này đi tốn rất nhiều thời gian Không phải mọi người nói đang gấp lắm sao Vậy thì chắc chắn là không ổn Thế này đi Các anh chờ một chút Tôi nghĩ cách giúp các anh Tôi thấy hắn nong lòng giúp đỡ như vậy Trong lòng quả thực Cũng có mấy phần cạp kích nói Vậy thì cảm ơn anh Hắn vội chạy ra ngoài Có điều chạy một mạch Đến 5 giờ đồng hồ Bọn tôi ngây ngốc chờ hắn trong nhà Đến tận buổi chiều Cảm giác so với tuyệt vọng Cũng không khác nhau nhiều lắm Đang chuẩn bị quyết định không chờ nữa Đứng dậy lên đường Thì răng vàng khè chạy về Chúng tôi vội hỏi hắn thế nào Chỉ thấy nét mặt của hắn Cột quái nói Thuyền đã tìm được Ở bên kia cách ba dặm Chỉ có điều...